Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhiện Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc phiêu lưu giữa anh chàng Kha của chúng ta và tiểu tuyết là nhân hình của một con bạch hổ trong tác phẩm truyện dị tộc của tác giả Huỳnh Duy. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán giả chúng ta bớt chút thời gian. À, vẫn như mọi hôm, bấm nút đăng ký kênh Nhiện Chuyện cho Đình Duy, cho tác giả một like, một share và để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều nghe sau đây chúng ta cùng nghe chuyện kha và duy thực sự càn lời vì sự hiếu động của cô nhưng rồi lại sợ cô gặp nguy hiểm nên chỉ đành phải nhấc cái mông lên mà chạy theo một lát sau ba người đã đứng nấp vào một tảng đá trên cao mà nhìn xuống dưới thung lũng là quân lính của hai phe đang đứng dợp cả một khoảng đất rất rộng nhìn sơ qua thì mỗi bên ít nhất phải hơn hai vạn quân duy nói Vua nhà Hồ lần này phái ít nhất 20 vạn quân sang đánh chim thành. Đây có lẽ là đội quân tiên phong. Hai người nhìn thấy phía bên trái, đội quân mặc áo vải màu vàng và đỏ, đầu đội mã màu nâu kia không? Đó là quân nhà Hồ đấy. Còn bên kia là quân chim thành, bọn họ không mặc áo toàn thân, mà chỉ đeo một cái thắt lưng để bộ kiếm hay là khiên chắn trên lưng. Ba người đang thảo luận nói chuyện thì bị một hồi trống làm cho họ quay lại mà chăm chú quan sát. Một bên là tiếng trống, một bên thì là thổi tù và. Tuy vậy, mỗi âm thanh đều hùng hồn, những âm thanh hòa quyện với tiếng đau thương gõ vào nhau, tiếng hô vang của hàng vạn người. Khung cảnh này thực sự quá hào hùng, quá kích động. Kha nói, Duy nghe vậy mới thở dài. À, huynh chỉ thấy giây phút hiện tại, đợi lát nữa hai bên va vào nhau, máu trải thành sông, thay phơi đầy đất. Mấy vạn người kia không biết đến một canh giờ sau còn sống được bao nhiêu người. Quả thật như lời Duy đã nói, chưa đầy một canh giờ sau. Sau một đồi hai quân đánh nhau kịch liệt thì dường như quân chiêm la thất thế nên đã rút lui về phía sau núi. Bỏ lại phía sau chiến trường là vô vàn thi thể. Nguyên một khoảng đất đồi ban nãy cây cỏ còn xanh tốt thì bây giờ đều bị bao phủ một màu đỏ tươi của máu huyết. Từng thấy người được thu gom rồi chất lại thành từng đống cao ngút trời. Rồi vô số người may mắn hơn không chết thì bị thương, la hét trong đau đớn. Người bị chém cụt tay, mất chân. Người thì bị tên đâm xuyên vai. nhìn qua thập phần rất kinh khủng toàn bộ khung cảnh hào hùng bắt nãy quả nhiên đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một khoảng trời đỏ thẫm dường như những dòng máu tươi dưới nền đất đã phản chiếu lên đến cả bầu trời khiến cho những tầng mây cũng thoáng chốc hóa màu huyết nhân lúc này từ khí ngập trời từ khí nhiều đến mức có thể thoáng chốc đè nén cho bất kỳ ai đến mức nghẹt thở tiểu thích thấy vậy thì không giống nổi sự thương tiếc mà nói tại sao con người lại phải đánh nhau đến mức này Rốt cuộc họ muốn tranh giành cái gì chứ? Mùi thật sự không hiểu được đâu. Những thường dân hay những lính tử nạn kia nào muốn chém giết lẫn nhau, nhưng chỉ hận những tên cầm quyền độc ác, mưu đồ cướp bóc của người khác, tham vọng quá lớn, suốt ngày chỉ muốn tất cả phải thuộc về họ, bỏ mà người dân lầm than nói khác. Kha trầm tư, khẽ vỗ vai tiểu tuyết. Ta đi thôi. Ba người thuần lợi đi theo độ trình, cuối cùng cũng đến được quận Tây Bình của Sứ Chiêm. Duy dẫn hai người đi đến trước một ngôi nhà sàn khá lớn, tay chỉ vào, nói Chúng ta đến nơi rồi, sư phụ ta có lẽ là ở bên trong, chắc là đang khám bệnh, để ta vào gọi bái ra cho hai người chào hỏi Khá nghe vậy liền xua tay ngăn Duy lại Ấy, Huynh đừng vội gọi sư phụ làm gì Bái đang bận khám bệnh nên tốt nhất chúng ta không nên làm phiền Thôi thì đợi lát nữa chúng ta gặp mặt cũng không sao <cười> Vậy cũng được, nào, mau vào nhà Để ta cho hai người nếm thử món thịt nai khô, tự tay ta chế biến, chắc chắn không làm hai người thất vọng đâu. <cười> Rất nhanh, bày ra trước mặt Kha và Tiểu Tuyết, bấy giờ là một bàn toàn những món ăn lạ mà họ chưa lần nào được nhìn thấy. Nào là thịt khô, nấu với măng tươi, rau cải muối, cơm gạo đỏ, vân vân. Tiểu Tuyết vốn có tâm hồn ăn uống, thấy toàn là những món ngon thì nuốt nước bọt ở ngực. Hay lắm, ta đang đói đến mức muốn ăn cả thế gian đây, nào, nào, mời, mời. Nói xong, cô chẳng ngại ngần mà cầm lấy đôi đũa gắp lấy gắp để. Cô vừa ăn, vừa khen lấy khen để. Này này này, cái món thịt nấu băng này công thức làm thế nào thế nhỉ? Mà cái thịt này là thịt gì vậy? Mùi vị không tệ chút nào. Duy cười đáp. Ê, tiểu tết cô nương thích là ta vui lắm rồi. Chẳng may mà cô ăn không hợp cầu vị thì chỉ sợ cô đem ta ra ăn luôn mất. <cười> ngươi thật sự là hiểu ý ta đó. Đúng là ta có ý định này. <cười> mà bất quá ngươi vẫn chưa cho ta biết cái món này là thịt gì đó <cười> chẳng giấu gì cô đây là đặc sản ngon nhất của vương quốc chúng tôi đó là thịt chuột gác bếp đó vừa nghe duy nói là thịt chuột thì cả kha và tiểu tuyết đang cặm cụi ăn mỗi người đang ngậm giờ một cái đùi lớn thì há hốc mồm mà nôn mệt đây sao huynh không nói trước là cái thứ quỷ quái này lại là thịt chuột hả huynh hại chết ta mất thôi tiểu tuyết đang ôm bụng ngói đến mặt xanh mặt vàng thì lao tới dùng hai tay mà bóp lấy cổ duy ta đừng đừng là chúa dân năm mà cái tên khốn này lại cho ta ăn thịt chuột khác gì chẳng coi ta ra gì sư huynh chỉ cần huynh gật đầu cái thềm láo lếu này lập tức đầu lìa khỏi cổ sư huynh kha đang bận nôn nguyên một cục thịt lớn mà trước đó anh đã nuốt vì cục thịt quá lớn nên đang mắc lại ở cổ họng chưa ra được nghe tiểu tuyết nói như vậy thì anh đưa tay khu khu nước mắt nước mũi chảy đầm đìa rồi ú ớ tiểu tuyết vốn nóng nảy thấy sư huynh xua tay mà không ngăn cản cho nên tưởng hắn cũng đồng ý cho nên vận lực bóp chết duy hay lắm đến sư huynh ta còn không muốn tha cho ngươi thì hôm nay ngươi chết chắc rồi ha <cười> Kha thấy vậy thì cứ ú ớ liều mạng xôi tay. Hô, hô, hô. Nhưng tiểu tuyết nào có chịu nghe Kha ú ớ cái gì, cứ thế mà phát lực. Nhưng chưa kịp bẻ cổ Duy thì một cái bóng màu hồng nhạt đã vụt tới, rất nhanh hất văng tiểu tuyết qua một bên. Kha bây giờ đã nôn ra được cục thịt to tướng thì mới nói lại được. Không, tiểu tuyết. Vừa nói xong thì Kha thấy trước mắt tiểu tuyết đã bị hất bay qua một bên lùi lại mấy bước. Cả hai người Kha nhìn lại thì thấy đứng bên Duy hiện giờ là một đại thẩm, Mà không, là chị À, mà cũng không phải Anh bất giác bối rối vì không nhận ra tuổi tác của người trước mặt Người kia thân mặc một bộ áo cánh màu hồng nhạt Tóc dài qua vai một chút Đôi mắt khá to Khiến ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng dường như bị hớp hồn Bởi sự sâu thẳm trong đó Bà ta trông hơi móm Đôi môi mỏng như la liễu Nước da thì hơi ngâm ngâm Đặc trưng của người cao nguyên Bà ta nhìn hai người mà hỏi Hai người lại Sao tự dưng để làm hai đồ đệ của ta duy đang ho khổ khổ thì cũng quát mồm lên nói ta chỉ đùa hai người thôi mà đâu chân thiết phải lấy mạng ta như vậy chứ <cười> <cười> tiểu tiết đứng lên tay chỉnh sửa y phục nói tên đáng chết nhà ngươi dám cho sư huynh sư muội tan thịt chuột lại còn mà là đặc sản cái gì đó ây ra đại cô nương à cái này quả thật là thịt chuột nhưng không phải là mấy con chuột chạy nhông nhông trong nhà trên ăn vụng đâu cái gì nói vậy ngươi cho bọn ta ăn thịt chuột thật hả cái tên chết bầm nhà ngươi ấy đại cô nương nghe ta nói hết đã Thịt này là thịt cuối núi đó Nó là họ hàng nhà chuột Nhưng là đào hang sống trên núi cao Thứ trung ăn chỉ là rễ cây mà thôi Thứ này đích xác là đặc sản của người siêm la chúng tôi đó Kha từ nãy giờ không nói gì Mà chăm chú nhìn người phụ nữ kia rè chừng Anh ta vô thức cảm nhận được Một cỗ uy áp rất lớn Phát ra từ người này Anh chắc chắn bà ta có pháp lực rất cao Thậm chí còn cao hơn cả sư phụ mình Tiểu tuyết là hộ yêu thứ mạnh nhất hiện đại Chính là kinh lực Vậy mà bà ta chỉ nhẹ nhàng dùng một tay hất văng ấy ngã trồng vó. Thực sự là không hề đơn giản. Bây giờ kha mới ra hiệu cho tiểu tuyết lùi lại rồi hai tay chấp quyền đành lễ với người phụ nữ kia mà nói. À, chỉ là hiểu lầm. Sư muội văn bối tính tình đóng này ngang ngược. Lúc nãy chỉ là dọa huynh thôi, chứ thực tế không có ý đồ xấu. Nên bạn bối xin thay mặt sư muội mình mong đại thầm đừng chấp nhặt Vì đại thầm kia đang ngồi thường trà thì cũng điềm tĩnh nói. Điều kỳ lạ là người phụ nữ trước mặt, giọng nói phát ra lại giống hệt như thiếu nữ, ngọt ngào, thánh thót Bà ta nói, <cười> không sao, không sao. Lúc nãy là tại già nóng vội, đã làm bị thương vì tiểu cô nương này. Ờ, người xin lỗi phải là già mới đúng. Thực ra từ đầu già đã nhìn ra vì cô nương này trên thân không hề có sát ý. Bà lại trên bàn lại đang bày thịt cuối lối, thứ thịt mà người xin la bọn ta chỉ dành để đãi khách quý. hiển nhiên là đồ đệ của ta xem hai người là bằng hữu nên chắc chắn sẽ không làm hại hắn ta tin vào con mắt nhìn người của đồ đệ ta tuyệt đối là không nhìn lầm sư huynh bái làm mội đâu? sư huynh phải lấy lại công bằng cho muội đó tiểu tuyết nhõng nhẽo thấy sư muội như thế kha quát muội im đi cho chúng ta không được vô lễ trước mặt tiền bối hơn nữa duy cũng đã nói là trêu chúng ta thôi muội mau này tà lỗi với duy bảo vị tiền bối kia đi tiểu tuyết bị sư huynh mắng thì làm bộ mặt giống như cái bánh đúc mà lầm bầm thấy bệnh kha hối thúc nào nhanh lên chưa đợi tiểu tuyết đến tiếng tỷ vị đại thầm trước mặt đã nói trước, <cười> thôi thì vị tiểu cô nương này có lẽ cũng đã nhận sai, nên thôi bỏ qua đi. À, mà ra hỏi cả hai vị cùng đồ đệ ta chẳng hay là quan hệ như thế nào. Kha nghe vậy cũng chắt tay mà đáp. già chẳng giấu gì tiền bối. Bọn cháu vốn tình cờ gặp Duy trên đường. Qua trò chuyện thì được biết, sư phụ của huynh ấy lại là người mà hai bọn cháu muốn tìm, cho nên mạm mội theo chân huynh ấy về đây. Duy cũng chen vào. Sư phụ, Là hai người họ cứu Đồ Nhi một mạng đất sư phụ Nếu không có họ thì chắc là con đã bị bọn hắc hồ ngoại bang giết rồi Nhưng Phong và Vũ thì không thoát được Đồ Nhi bất tài không bảo vệ được hai đệ Xin sư phụ trách phạt Thấy Duy đang cúi gằm mặt ra trừng đạo tâm đang rất bất ổn Thì bị đại thẩm kia mới lên tiếng động viên Duy Rồi bà Trầm Tư nhẹ giọng. "À, Thôi được rồi Chuyện này ta và con sẽ bàn riêng với nhau lúc khác À mà sư phụ Kha và Tiểu Tuyết muốn ở đằng ngoài Vào đây tìm người đó ạ Họ biết ta sao? Nghe Duy nói thì vị đại thẩm không khỏi ngạc nhiên mà nhìn về phía kha và tiểu tuyết và nói Tiểu tuyết lúc này lại nhanh nhầu cướp lời kha Cô vốn là người vô lo no vô nghĩ, mọi việc không có để trong lòng, vừa rồi vị kia còn dùng lực hất văng cô ra, nhưng bây giờ cô dường như đã quên từ bao giờ Đúng rồi đó nạo nương Người có phải tên là Thu, là người thương của thầy Thất, sư phụ con không ạ? vừa nghe tới cái tên thầy thất thì bà cụ thoáng cau mày tỏ ra tức giận pha một chút hờn rỗi trên mặt mà đáp Ừ, hóa giả cái lão bệnh phù khốn kiếp biệt tăm bao năm nay giờ mới chịu lòi cái đuôi ra đúng là cái lão giả khốn kiếp mà nghe vậy kha và tiểu tuyết nhìn nhau cố gắng nhịn cười đột nhiên bị bà cụ thu nhìn nhìn thì mới cố trấn tĩnh kha chợt nhớ đến cuộn da thầy đã gửi thì mới móc nó ra từ trong tay nải mà nói nói vậy là bọn con đã tìm đúng người rồi sư phụ con có gửi cuốn ra này cho người Khà tay cầm cuốn da dê đưa đến mà lại lên tiếng hỏi bà Thu. Sao mà Thu bà bà lại gọi sư phụ con là lão bệnh phu à? Sư phụ con dường như khá là khỏe mạnh đó. Thu bà bà đưa tay đón cuốn da dê thì mới liếc mắt nói với dòng điệu như là cô gái mới đôi mười. <cười> lão ta đúng là khỏe như trâu, nhưng lại bất lực đó. Là bất lực rất rất nặng đó. Khà nghe vậy thì chố mắt mà che miệng cười, tiểu thích không hiểu bất lực là gì thì mới kéo tay áo Kha hỏi. Sư huynh? Bất lực là bệnh gì vậy? Có nguy hiểm tới tính mạng không vậy? Kha lúc này vừa cười thì thầm vào tai của tiểu tuyết là yếu cái đó đó là trên bảo dưới không nghe đó Tiểu tuyết nghe vậy thì được mặt ra như con dở hơi Cô lại hỏi Cái đó đó là cái gì vậy sư huynh? Kha vốn tưởng sư muội đã hiểu cho nên mới thất thần như thế Nhưng sau khi nghe cô hỏi lại thì cả Kha, Duy và cả Thu bà bà đều bật ngửa xém tí nữa thì té xỉu Ây da muội đúng là ngu hơn ta tưởng tượng đó Cái đó nó giống như là hai cái trứng cút buộc vào một quả chuối đó, là thứ để sư phụ hay dùng để đi tiểu đó. Tiểu tuyết bây giờ đã hiểu, bất giác cô phát hiện ra hai người đang nhìn mình với ánh mắt giống như nhìn một người khờ khạo, thì cô mới đỏ mặt thầm nghĩ là sau này nhất định phải tìm hiểu thêm về con người mới được. Thu bà bà, tay bắt đầu mở cuốn da ra. Vừa đọc xong vài dòng, thì bà như là trố mắt mà không tin vào những gì mình đang đọc, đánh giọng. Tiếng hét của bà vang vọng cả một bàn làng. Giả khốn kiếp Lạ vương bác đắng, lão bệnh phu. Đừng để bà gặp được lão. Vài hôm sau, khi tiểu tuyết đang nghiên cứu cuốn bí thuật của sư phụ cho, cô phát hiện có nhiều điểm cô không thể tự lĩnh ngộ được mà phải dựa vào cơ duyên và đạo tâm của mình. Cô chỉ mới tu luyện được chưa tới một tháng. Suốt chặng đường đi tới nay cô chỉ mới bắt đầu gọi là nhập môn. Phép thuật thi triển được mới chỉ là ảo thuật sơ cấp nhất. Đang miền man suy ngẫm về cách để tu luyện Thì thình linh một giọng nói từ phía sau vang lên. Tiểu nha đầu, đang chăm chú xem gì đấy? Cô quay lại nhận ra là Thu Bà Bà thì mới mỉm cười đáp. À Thu Bà Bà, con đang luyện phép thuật đó, nhưng có vài chỗ con không thể hiểu được. <cười> con thông minh như vậy mà cũng không hiểu được sao. Đâu, đưa ta xem nào. Thu Bà Bà đón cuốn ra mà Tiểu Tuyết đưa cho. Sau khi đọc sơ qua thì ngạc nhiên nói. Ồ, đây là pháp thuật của yêu loài. Con định tu luyện chúng thật sao? Tiểu Tuyết bây giờ thẹn thùng đáp. Dạ lần trước bà bà giao thủ chắc chắn cũng nhận ra con là yêu loài rồi vừa nói cô vừa đứng lên xoay người một cái liền hiện ra hình thù một con hổ trắng khổng lồ thu bà bà tỏ vẻ không ngạc nhiên mà cười ồ lên ha <cười> ha thì ra là hổ linh là linh thú hiếm có đậm tiêu tuyết sau khi hóa lại nhân hình thì lập tức chạy lại ôm lấy tay của thu bà bà bà nói với giọng nũng nịu bà bà bà bà xem có thể chỉ dạy cho con có được không thu bà bà bấy giờ mới tập trung xem xét cuốn ra Đoạn bà nói, đây là những môn pháp thuật của yêu loài, già cũng như lão bệnh phu kia cũng không hiểu rõ lắm. Tiểu tuyết vốn đang háo hức đợi chờ nghe như vậy thì trên mặt cũng thoáng buồn. Thu bà bà thấy vậy thì cười nói, ha hà, tuổi trẻ thật là, tuy ta không am hiểu nhiều, nhưng ta biết có một nơi có thể giúp được con. Tiểu tuyết đang ngủ rũ, vừa nghe thấy vậy phấn khởi mà ôm lấy tay của thu bà bà mà nói, Thật không bà bà, vậy để con gọi sư huynh chúng ta tới đó ngay đi. nhưng không để cho bà kịp từ chối, tiểu tức đã chạy mất hút về phía phòng của Kha. Chỉ thấy một lát sau, hai sư huynh muội họ đã ngồi bên cạnh thu bà bà nắm tay kéo bà đi. thu bà bà ngơ ngác bị kéo đi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì. cuối cùng bà đành tặc lưỡi lết cái thân già dẫn họ đi. đi được nửa ngày thì đến một cái thác nước rất lớn. Kha nhìn thoáng qua, ước chừng thác nước kia phải cao độ sáu bảy thước, rộng mấy chục thước. Bên dưới thác là một mặt hồ rộng mênh mông. Dù là giữa trưa, nhưng mặt hồ vẫn tỏa ra những làn xương màu xanh trắng trông vô cùng huyền bí. Kha và tiêu Tuyết nhìn xung quanh, thấy bên trái cái hồ là một hàng bậc thang bằng đá dẫn thẳng về phía thác nước. Bên trên là những nấc cầu thang, một mái bò bằng rễ của một cây si đại thụ Thu bà bà vừa dẫn hai sư huynh muội vào vừa kể về thác nước. Thác nước này gọi là Yêu Linh Thác, nó có từ rất lâu rồi. ta cũng chỉ được nghe các vị tiền bối kể lại rằng thác nước này được thần naga phá núi chặn sông mà tạo thành. Sau đó bà nhà ra yêu đan rồi chôn sâu nó phía sau thác nước. Xong xuôi mọi việc bà phi thăng lên tiên giới để lại yêu đan vạn năm mà thù hộ nơi này. Bất quá ta cũng chỉ nghe được lại từ những tiền bối chứ không biết rõ sự thật liệu có đúng như thế hay không. Nhưng có một thứ chắc chắn là yêu khí ở đây thì luôn tràn đầy. Mà yêu khí này thì lại không mang sự tà ác, nên dần dần các mo cũng chấp nhận nơi này và xem nơi này là thánh địa của vương quốc. Người không có đặc quyền sẽ không được vào đây đâu. Các người nhìn đi, đây là kết giới thủ hộ nơi này. Nếu ai không biết cách mở ra kết giới thì vĩnh viễn chỉ đứng ở bên ngoài. Nói xong, thu bà bà, bảo kha và tiểu tuyết quay mặt đi, rồi từ trong túi lấy ra một viên ngọc hình đầu rắn. Sau đó bà ấn viên ngọc vào một cơ quan sát bách tường một lát sau khi hai huynh muội kha quay lại thì kết giới nó được mở ra ba người đền tiến vào bên trong bên trong là một hang động rất lớn bề ngoài thì trông vô cùng hoang sơ nhưng bên trong lại thiết kế một cách cực kỳ hoa mỹ khắp các bức tường đá là vô vàn những bức tranh những ký tự khó hiểu đa số những bức tranh được khắc vào đá phác họa lại cảnh tượng một con rắn với chín cái đầu đang cúi đầu trước đức phật từ bi có bức lại là con rắn cứu vớt dân lành càn thiên càn địa giúp con người sinh tồn Sau đó con người tôn thờ con rắn, xem nó như một vị thần thủ hộ, bảo vệ họ khỏi thiên nhiên, khỏi ma quỷ ta quái. Thu bà bà bây giờ mới lên tiếng. Những bức tranh này là phát hòa lại cuộc đời của nữ thần Naga đấy. Từ khi bà ấy tu luyện thành tinh, rồi giúp đỡ mọi người, con người lúc bấy giờ chỉ mới xuất hiện, mọi thứ mới chỉ là hồng hoang. Yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể, bà đã đứng ra bảo vệ con người. Sau đó được con người thờ phụng mà hưởng hương khói rồi thành thần, Vừa nghe câu chuyện về vị thần tạo nên thánh địa này, vừa đi ngắm nghía xung quanh, bất chợt Kha phát hiện ra một bức tranh ở góc hang. Bức tranh có khắc một con hồ đi chín đuôi thống lĩnh một đàn yêu thú hung bạo, đang chống lại chư thần, chư Phật. tu bà bà khi thấy Kha có vẻ chăm chú nhìn bức tranh thì cũng tiến lại. Bà hiểu ý mà giải đáp. Bức tranh này vốn không thuộc về thánh địa. Mãi sau này mới được con người khác lên, nhưng tuyệt đối không dưới 100 năm tuổi. Ta cũng chỉ nghe người khác kể lại. Đây là lần chiến tranh lớn nhất của yêu giới và toàn thể chư thiên thần Phật. Người đứng đầu yêu giới chính là Kiều Vĩ Thiên Hồ, là vạn yêu chi chủ, thống lĩnh hàng triệu yêu tập của Thanh Khâu Sơn. Nhưng năm đó vì sao yêu vương và chư thần lại đánh nhau? Chẳng phải họ có mối quan hệ và chấp nhận sự tồn tại của nhau sao? Tiểu tuyết thắc mắc hỏi, tiểu tuyết vốn là yêu nên rất có hứng thú với câu chuyện của Kiều Vĩ yêu vương. Đúng như lời tiểu tuyết nói, nhưng năm đó yêu vương lại đem lòng yêu một phàm nhân, Sau đó bị tiên giới phản đối, nàng không cam chịu nên mới chiến đấu. Tiểu thức nghe vậy cũng tức tối dậm chân. Tại sao yêu và người lại không được yêu nhau chứ? Nếu con là kiểu vĩ hồ ly kia, chắc chắn con cũng sẽ quyết dành lại tình yêu cho mình. <cười> Tiểu nha đầu ngươi, đúng là vì tình mà điên đảo bà. Đoạn thu bà bà cười rồi nói tiếp. Vì tiên giới, họ cho rằng yêu vương là thiên tuyển của thiên địa. Nàng được sinh ra để giúp tam giới giữ vững sự ổn định. Một khi nàng kết duyên với phạm nhân Sẽ làm đảo lộn trật tự của tam giới Sẽ tạo ra một giới thứ tư Hay còn gọi là nhân yêu Vì không muốn thay đổi cục diện của tam giới Nên tiên giới mới quyết tâm ngăn cản mối nhân duyên này Kha đang quan sát bức điều khắc Anh cảm nhận được một sự liên kết vô hình nào đó Gắn liền anh với vạn yêu tri chủ hồ vương Trong thoáng chốc Kha không thể hiểu được sợi dây liên kết này là gì Anh chỉ mơ hồ cảm nhận thấy một cảm giác ấm áp đến diệu kỳ, một cảm giác giống như đã quen thuộc từ rất lâu. Một lát sau, Kha quay đầu hỏi Thu bà bà. Vậy cuối cùng kết quả của cuộc chiến này thế nào với bà bà? Thu bà bà thở dài, dường như trong tâm tâm bà cũng mang một sự nuối tiếc cho mối lương duyên nghiệt ngã, và đâu đó còn có cả sự thấu hiểu cho những người đã từng ở trong cái vòng xoay oan nghiệt đó. Ai... Mặc dù yêu tộc chiếm số đông, áp đảo nhưng rốt cuộc vẫn thất bại dưới tay tiên giới toàn bộ yêu tộc bị tổn thất đến hơn 2 phần 3 số còn lại chạy thoát được thì quay về Thanh Khâu Sơn mà sống một cuộc sống an phận Vậy còn cửu Thiên Vĩ Hồ thì sao? Tiểu Tiết nhanh nhầu hỏi Thu bà bà nghe vậy thì mới đáp với một dòng điệu âu sầu Cửu Thiên Vĩ Hồ cuối cùng bị chuông Đông Hoàng của Đông Hoàng Thái Nhất phong ấn ở tận ngoài Đông Hải truyền thuyết này ta cũng không dám chắc là có thật hay không. Vì chuyện này đã xảy ra quá lâu rồi, không còn ai có thể chứng thực. Kha và Tiểu Tuyết khi nghe thấy kết quả kia chỉ biết im lặng, không nói lên lời. Từ sâu thẳm trong trái tim hai người đều dâng lên một sự bi phẫn, sự nuối tiếc vô hạn. Thoáng chốc, không khí trong hang động bỗng trầm xuống như muốn nề bày tỏ sự thương cảm cho một kết kết không có hậu của vạn yêu chi vương. Đoạn thu bà bà mới nói vào chuyện chính. Hai con đều muốn tu luyện yêu thuật đúng không? Đáp lại câu hỏi của bà bà là hai cái gật đầu dứt khoát của Kha và Tiểu Tuyết. Thu bà bà chỉ tay về phía thác nước. Bấy giờ hai sư huynh muội Kha mới để ý thấy, ở đó có một phiến nhan thạch màu đỏ đen, phiến nhan thạch nằm sát bên những dòng nước, những dòng nước cứ hầm mầm chút xuống từ trên cao, những bọt nước thi thoảng bắn vào bên trong. Hai người dù yêu Pháp mới chỉ gọi là nhập môn, nhưng vẫn cảm nhận được những luồng yêu khí mạnh mẽ đang phát ra từ phiến đá bấy giờ thú bà bà mới lên tiếng phiến nhan thạch kia được gọi là nhan yêu thạch yêu khí từ nó phát ra rất thuần túy đã có nhiều thầy mo của sứ trăm chúng ta cố gắng tìm ra nguồn gốc của yêu khí và đã dùng nhiều cách cố hấp thu chúng nhưng đều bất lực tiểu tuyết liền chạy lại hai tay sờ lên phiến đá mà bắt đầu khám phá kha cũng tiến tới đưa tay sờ vào phiến đá bỗng dưng trong mắt kha thấy phiến đá tỏa sáng lên một cách chói mắt trong thoáng chốc khi luồng ánh sáng phát ra kha mơ hồ cảm nhận được một sự phấn khích kèm theo một mong muốn được hòa quyện từ phiến đá kha đang đứng chôn chân chưa hiểu chuyện gì thì bất chợt cánh tay anh bị tiểu tuyết kéo lại mà chỉ chỉ sư huynh huynh xem chỗ này còn khắc một chữ gì này sư huynh sư huynh huynh sao thế sao cứ đứng như trời chồng vậy kha không trả lời mà ấp úng hỏi bà nãy Bạn ấy mỗi có nhìn thấy luồng ánh sáng phát ra từ phiến đá không? Ánh sáng gì? Mỗi cô nhìn thấy gì đâu? Huynh lại bị ấm đầu đấy hả? Kha khi nghe tiểu tuyết nói như vậy Thì mới mơ hồ nhận ra Là luồng ánh sáng kia chỉ có một mình đang nhìn thấy Kha cũng thắc mắc vì luồng ánh sáng kia Nhưng chưa kịp nói gì Thì thu bà bà đã lên tiếng Kha nghĩ có thể mình bị ảo giác Nên cũng nuốt truyền này xuống bụng Mà nghe thu bà bà nói tiếp Ờ, tiểu tuyết thì không sao Nhưng còn Kha thì ta cũng không dám chắc là liệu cậu có thể tu luyện được ở đây hay không nữa. Nếu tu luyện được yêu Pháp trên phiến đá này, thì chắc chắn sẽ đạt được thành tựu không nhỏ. Nhưng Kha không phải là yêu, nên ta cũng không biết là cậu có cơ duyên với nó hay không. Vừa nói tôi bà bà vừa chỉ về một cánh cửa phía bên phải hang mà nói. Đằng sau kia là lương thực, chủ yếu là ngũ cốc và các loại thức ăn khô, đủ cho hai đứa dùng trong nửa năm. Trong đó còn có những thứ cần thiết, ta đã chuẩn bị cả rồi. Hai con cứ ở đây mà tu luyện. Sáu tháng sau, ta sẽ quay lại đón. Nói xong, thu bà bà rời đi. Để lại hai sư huynh muội Kha ở lại. Kha bây giờ mới tiến lại, nhìn thấy chữ viết trên phiến đá. Nhưng cả anh và Tiểu Tuyết cũng không thể hiểu được ý nghĩa của ký tự kia. Đã không hiểu thì thôi, hai người nhất quyết không nghĩ nữa mà bắt đầu lao vào tu luyện. Một tháng trôi qua, hai người cảm nhận được sự tiến mộ rõ rệt. tiểu tuyết bây giờ đã có thể tiến mà hóa cảnh nâng cấp ảo thuật đến mức trung kỳ cô ước chừng thực lực của mình giờ đã có thể miễn cưỡng đối đầu với tên pháp sư hắc hổ đúc trước kha cũng không kém ban đầu anh nghĩ mình sẽ không được phiên đá hỗ trợ vì anh không có huyết thống yêu tộc nhưng ngoài dự đoán anh thậm chí còn được phiên đá hỗ trợ nhiều hơn tiểu tuyết rất nhiều tiểu tuyết mới cản nhằn mà chống lạnh nói sư huynh phiên đá này dường như là biết thiên vị đó chắc chắn phiên đá này là một vị tiểu cô nương nên mới mê trai đến như vậy muội cảm nhận nó sắp truyền hết yêu khí cho huynh mất rồi, chỉ trừ lại cho muội giống như là chút cơm thừa canh cạn thôi. muội đừng có bằng nói vớ vẩn. phiến đá kia nó cũng có linh trí đó, muội mà để nó nghe được, đến chút canh thừa cơm cạn cũng chẳng có màu hút đâu. kha miệng thì nói như vậy, nhưng thực tế anh cũng cảm nhận được sự ưu ái của phiến đá dành cho mình. anh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng kha đoán chừng với tốc độ hấp thụ yêu khí như thế này, thì không chừng sau nửa năm, anh sẽ hút hết yêu khí từ phiến nhan thạch này mất. thoáng chốc. Ba tháng đã trôi qua. Lúc này, Kha đang ngồi trên phiên đá, bắt đầu nhập định vào hóa cảnh để tu luyện. Thì đột nhiên trong thần niệm của Kha, bỗng dưng có biến hóa. Kha phút chốc cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ cuồng bạo đang ngập đến. Nhưng luồng hơi thở đó lại không tạo ra uy áp đối với anh, mà dường như lại bay bay quanh quanh cuốn lấy Kha. Từ luồng hơi thở, Kha cảm nhận được phần nào sự mạnh mẽ của nó. Bên cạnh đó nó cũng khiến Kha có cảm giác thân thuộc đến lạ giống như luồng hơi thở nọ muốn hòa nhập vào thần niệm của anh vậy. đang đắm chìm trong sức mạnh kia thì kha thoáng chốc nhìn thấy những hình ảnh xa lạ bắt đầu ẩn hiện trong đầu từ những hình ảnh của một nơi nào đó với những ngọn núi cao nhất được bao phủ bởi một màu xanh ngắt của lá cây trên đỉnh núi là những đám mây vẫn bao phủ mà ôm trọn lấy ngọn núi kế tiếp là những khuôn mặt lạ lẫm dần dần hiện lên sau đó là những cánh hoa màu đỏ thắm cứ theo những cơn gió mà bay ngập trời đan xen là những tiếng cười vang vọng Những tiếng cười đó trong trẻo chứa đựng bao nhiêu là niềm vui, hạnh phúc, rồi bất chợt thần niệm của Kha bị kéo đến một bãi chiến trường đẫm máu. Kha đưa ánh mắt nhìn thì nhận ra đây chính là cuộc chiến giữa yêu tộc Thanh Khâu Sơn và chư Thiên Thần Phật mà Kha đã nghe bà Thu kể trước đó. Trước mắt Kha bây giờ là một cuộc chiến vô cùng thảm khốc, yêu khí bay ngập trời, những đốm tinh phách cứ không ngừng bay lên tứ phía, bắt đầu tàn vào không trung. những xác chết của yêu tộc đan sen với thiên binh thiên tướng nằm la liệt dưới nền đất những tiếng la hét thất thanh những tiếng hô vang xung trận vẫn đều đạn vang lên không ngừng ngay sau đó là tiếng của những binh khí va chạm vào nhau nghe đến rợn người rồi bỗng nhiên ánh mắt kha nhìn về hướng xa ở đó kha nhìn thấy một con hồ ly chín đuôi với bộ lông màu trắng tuyết đưa đôi mắt đỏ như màu máu nhìn về hướng một vị thần đối diện vị thần trên kia tay cầm một chiếc chuông Trên chiếc chuông nọ vẫn năng tỏa ra những tia linh lực, mang theo đó là một sự uy áp mạnh đến khó diễn tả. Tiêu uy áp như muốn đè nén, bóp nát mọi thứ, sau đó vị thần kia bỗng vung tay, ném chiếc chuông nọ về phía kiểu vĩ chín đuôi. Chiếc chuông mang theo những luồng tinh lực mạnh mẽ lao về hướng kiểu vĩ, sau đó chiếc chuông dần dần bành trướng, che phủ cả một khoảng trời lớn. Chiếc chuông khi đã phóng to hết mức nhìn giống như một ngọn núi mà bắt đầu đè xuống đầu kiểu vĩ hồ. Hình ảnh tiếp theo mà Kha nhìn thấy chỉ là một màu đen u ám bao trùm. Rồi tất cả những hình ảnh kia vụt biến mất. Làn hơi thở kia cũng đã hòa nhập vào thần niệm của Kha từ lúc nào. Kha cũng lập tức mở mắt trở về với thực tại. Kha khẽ cúi đầu nhìn lại sự biến hóa trên cơ thể của mình. Sau đó Kha cảm nhận được một sức mạnh vô hình vừa tiến nhập vào trong thần niệm của mình. Sức mạnh này vô cùng to lớn nhưng dường như lại tích tụ ở đan điền mà không hề phát tán ra bên ngoài. Kha Cao Mày bắt đầu hiểu là phải dần dần tu luyện mới có thể hấp thu và chuyển hóa luồng sức mạnh kia thành cương khí của bản thân. Tiểu tuyết lúc này vốn đang loay hoay nấu nướng gì đó, thấy Kha đã mở mắt kết thúc tu luyện thì mới nhìn hỏi Sao rồi? Hôm nay Huynh có thu hoạch gì không? Có đói bụng không? Mau lại đây mà thưởng thức món canh muội vừa phát minh ra này, ngon lắm. Nghe tiểu tuyết nói như vậy, Kha bất giác cảm thấy đói bụng. liền lập tức trải lại nhìn nồi canh, tò mò hỏi Mội đâu món gì thế, nhìn có vẻ ngon đấy nhỉ. Hôm nay, trong lúc đang tu luyện thì đột nhiên trong đầu mội xuất hiện một công thức nấu ăn mới, nên mội cũng lập tức làm theo. <cười> món này gọi là canh mắt bảo. Kha nghe Tiểu Tuyết nói như vậy thì mới lắc đầu đáp. huynh chỉ mội thật đấy, đến lúc tu luyện mà mội cũng nghĩ đến đồ ăn được. <cười> nói như vậy nhưng Kha vẫn tiến tới, vớ lấy cái thiểu gỗ mà múc một ít canh, đoạn đưa lên miệng nếm thử. Thấy Kha đưa lên môi nhấm nháp, khiến Tiểu Tuyết cũng không khỏi thích thú. đan xen sự tò mò vì món canh này tuy là cô nấu nhưng thực chất là cô cũng chưa dám nếm thử cô cũng không biết chắc là liệu món canh mà đích thân cô nấu có ăn được hay không tiểu tuyết đang đưa mắt mong đợi câu nhận xét của kha lắm thấy kha vừa nếm vừa gật đầu tỏ vẻ ngon miệng thì cô mới cởi bỏ được cục đá trong lòng rồi giật lấy cái thìa mà múc canh nếm thử nhưng canh vừa vào miệng chưa kịp nuốt xuống thì tiểu tuyết đã vội phun ra rồi hai tay cô đưa lên cổ ra sức ho sặc sụa Đoàn Cao mày nhìn Kha, cô đang định nói gì đó thì mới cứng họng, khi nhìn thấy Kha cũng đang nôn ngoe chẳng khác gì mình. Tiểu Tuyết thấy vậy thì vô cùng tức giận, sẵn trên tay đang cầm cái thìa gỗ không thương tiếc mà đập thẳng vào đầu Kha một cái rõ mạnh. Kha đang cắm đầu nôn thức nôn tháo, lại bất ngờ bị Tiểu Tuyết dùng thìa gỗ vào đầu thì cũng ngã vật xuống đất, trong lồm cồm bò chạy. Tiểu Tuyết cũng không tha mà tiếp tục cầm thìa gỗ đuổi theo, vừa đánh vừa tới tấp quát. Huynh dám đưa muội? Món canh đó rõ ràng là khó nuốt mà huynh lại cố làm ra vẻ ngon để dụ muội nếm thử. Hại muội không kịp nôn đây này, huynh đứng lại cho muội. Kha cũng vừa chạy vừa cười nham nhở đáp, <cười> "Món canh bắt bà muội nấu thật sự rất ngon mà, nếu ta không diễn sâu như vậy thì làm sao muội chịu nếm cái mùi vị tuyệt vời đó chứ?" <cười> huynh còn nói nữa, "Hôm nay muội nhất định phải ăn thịt huynh." Huynh đứng lại cho muội. Cứ thế Tiểu Tuyết chẳng tha mà cứ dùng thìa gỗ đập lên người Kha không thương tiếc. Đến khi hai người đã mệt rã rời, cùng nằm xuống nền đất mặt thờ hồng hộc, Kha nhân mặt, tay xoa xoa lên những vết thương mà suýt xoa. bố đánh ta thật đấy à? Đau quá đi mất. Tất nhiên, ai bảo huynh ngăn hiếp mọi cơ chứ? Tiểu thuyết tuy miệng thì đang nói những lời cứng rắn như vậy, nhưng thực ra nàng vẫn đang âm thầm khẽ đưa mắt liếc về những vết thương của Kha. Sau đó cô móc từ trong tay áo ra một cái lọ nhỏ màu trắng rồi đưa về phía Kha. Nhỏ giọng: Này, bố lên vết thương, sẽ mau lành đấy. kha nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn qua tiểu tuyết thấy cô đang e thẹn mà quay đi chỗ khác thì cười cười nói <cười> muội được lắm vừa đánh vừa xoa mà muội giấu lọ thuốc này của sư phụ từ khi nào đấy có phải muội định giấu để dùng một mình không này lại muốn ăn đòn đấy hả lọ thuốc này là thầy thất cho muội trước khi đi đấy muội mà thèm ăn cắp vật như vậy sao huynh không muốn bôi thì thôi trả lại đây cho muội tiểu tuyết tỏ vẻ hơn rỗi rồi đưa tay tính lấy lại lọ thuốc nhưng kha đã nhanh chóng dồn lại mà cười hề hề hề <cười> là huynh nói thế thôi chứ có gì đâu ấy ui ra tiểu tuyết thấy kha có vẻ đau đớn thì lo lắng hỏi huynh sao thế ờ tại mấy vết thương ở sau lưng ta không tự thoa thuốc được mà như dạo này lực đạo của muội càng ngày càng mạnh đấy đánh huynh muốn gãy cả lưng rồi đây này tiểu tuyết miệng cười hì hì cầm lấy lọ thuốc trên tay kha mà bắt đầu giúp kha bôi thuốc lên những vết thương sau lưng khi kha vé náo lên thì tiểu tuyết bấy giờ mới nhìn lại những vết bầm tím trên lưng kha mà mình vừa mới đánh lúc nãy thì khẽ xót. muội xin lỗi Huynh chắc là đau lắm phải không ôi già bụi có thể nhẹ tay một chút không con cái gì mà mạnh tay như hộ pháp vậy nhẹ thôi đấy đấy như thế có phải tốt không báng đi một thời gian thời điểm nửa năm cũng đã gần tới dòng thác trước kia khi hai người đến là mùa hè cho đến bây giờ thì đã là mùa xuân bên ngoài những tiếng chim ríu rít thi thoảng át cả tiếng thác đổ những cánh hoa của mùa xuân hòa mình vào dòng thác trôi bồng bềnh khắp trốn xa thu bà bà bây giờ đã đến đón họ theo hẹn khi bước vào hoang động bà giật mình vì bà nhận ra yêu khí của thánh địa dường như bị hao hụt mất gần phân nửa những cấm chú bảo vệ nơi này lại không có bất cứ tổn hại gì cấm chú này vô cùng đặc biệt nó gắn kết với yêu khí của thánh địa nếu có bất cứ ngoại lực nào muốn hút yêu khí đi thì những cấm chú của trận pháp sẽ lập tức phát hiện mà ngăn cản nhưng đến bây giờ cấm chú vẫn bình thường điều này chứng tỏ thánh địa chủ động đưa yêu khí vào người kha và tiểu tuyết Bà bà vô cùng ngạc nhiên về điều này. Hàng một trăm năm qua, chuyện này chưa hề xảy ra. Chưa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ thì tiểu tuyết đã chạy lại nắm lấy tay bà mà nhõng nhẽo. Bà bà, cuối cùng bà bà cũng đã đến, còn sắp biến thành cổ khoai giờ đây này. Cả tháng qua chỉ toàn phải ăn khoai thôi. Nào nào ta phải ăn thịt thôi. Là ăn thịt, ăn thịt. Tiểu tuyết vì đã ở trong thánh địa quá lâu, mà suốt khoảng thời gian đó cô cũng chỉ được ăn những loại ngũ cốc. nào là khoai lang khoai mì vô số những loại hạt mà cô thậm chí còn không biết tên nó là gì trong đầu tiểu tuyết bây giờ chỉ toàn là thịt, thịt và thịt mà thôi cô bây giờ chỉ muốn ăn một bữa thịt thật là thịnh soạn mà cũng đúng thôi, vì tiểu tuyết vốn là một con hổ yêu mà cô lôi thu bà bà vừa đi vừa luôn miệng kể về những thu hoạch trong suốt nửa năm tu luyện, thu bà bà nghe và cười, đoạn như bà nghĩ ra chuyện gì, rồi lại khẽ mỉm cười Bà quyết định thử dụng ba phần tu vi để thử níu tay tiểu tuyết lại. cố thu bà bà làm vậy là muốn dò xét xem liệu tu vi của tiểu tuyết đã tiến bộ đến đâu rồi. đoàn thu bà bà kinh ngạc khi cảm nhận được thực lực của tiểu tuyết đã tăng lên không ít. Bà bà cảm nhận được thực lực của tiểu tuyết rồi làm phép đo lường với các cấp bậc của pháp sư. Không sai biệt lắm, tiểu tuyết bây giờ cũng đã đạt đến chân nhân hạ cấp. điều càng khiến Tu Bà Bà trở nên ngạc nhiên hơn là vừa nãy trong lúc giò xét bà mơ hồ cảm nhận được Tiểu Tuyết không chỉ tiến bộ về tu vi mà dường như cả pháp thuật và kỹ thuật chiến đấu cũng tăng lên đáng kể. Thu Bà Bà khẽ cau mày nhưng vẫn tươi cười để Tiểu Tuyết kéo đi. Về đến nhà thấy trên bàn đã bày sẵn đồ ăn thì Tiểu Tuyết liền lao vào mà ăn ngấu nghiến bỏ mặc cả hình tượng của một cô nương xinh đẹp. Mọi người thấy vậy thì suýt nữa rơi cả cằm. Nhìn cảnh tiểu tuyết đang nhồm nhòm nhai đầy một miệng thức ăn thì ai ai cũng nghĩ rằng là liệu tiểu tuyết có phải là một vị cô nương hay không nữa. Nhìn cô ăn không thua gì một con heo, là một cô gái có cái giả dày của con voi chăng, lúc nào cũng sẵn sàng ăn hết tất cả mọi thứ. Điều kỳ lạ tiểu tuyết cho dù cô lúc nào ăn cũng rất nhiều nhưng không bao giờ lại bị mập giống như những cô gái khác. kha bây giờ đang đứng ở phía sau nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn sư muội của mình thì anh cảm thấy hết sức xấu hổ kha vốn đã quá quen với cảnh tượng này rồi nên cũng không lấy làm lạ nhưng những người xung quanh thì chắc chắn là lần đầu nhìn thấy lúc này nếu như có một cái lỗ ngay đây thì kha chắc chắn trôi đầu xuống đó mà trốn đến chết cũng quyết không ngoi đầu lên kha cười hà hà để phần nào phân tán những ánh mắt của mọi người cũng để chứa thẹn cho mình và sư muội <cười> thôi mọi người chắc là cũng đói lắm rồi nào nào cùng ngồi và ăn đi tôi đói muốn là cả người ra rồi đây này nói xong như để muốn chứng minh thì kha cũng bắt đầu lao đầu vào ăn cùng với tiểu tuyết nào nào mọi người cùng ăn thôi nào ấy ấy vậy ta không cách giáo nữa mọi người lúc này lại rơi cảm lần hai trước mắt họ là hai sư huynh muội đang ngấu nghiến ăn tiểu tuyết tay trái cầm một miếng thịt heo tay phải lại cầm một cái đùi gà mà liên tục đưa lên miệng gặm một cách tích cực khi miệng đang nhai nhồm nhòm thì cô này còn định nói gì đó với kha nhưng dường như vì cô cắn miếng quá to nên thịt gà đầy ấp trong miệng không thể nói rõ câu những âm thanh ọp ẹp nhộp nhọp cứ vang lên đã không nói được thì cô dứt quát không thèm nói nữa mà đưa cái đùi gà đang cầm trên tay tới trước mặt kha đại ý là muốn nói hối thử mùi vị của món gà nướng lá chanh kia nó ngon lắm đó kha vì quá hiểu cô sư mùi của mình nên cũng chỉ đành đưa mắt nhìn mọi người xung quanh cười hề hề cầm lấy cái đùi gà nọ Mà dù đã ngượng đến tím tái nhưng anh cũng không muốn làm sư mùi của mình bị bẽ mặt trước đám đông kha thả chịu nhục cùng cô chứ quyết không để cô phải chịu nhục một mình sau một hồi ác chiến với những món ăn trên bàn thì cả kha và tiểu tuyết đều đã no căng bụng lúc này kha cùng tiểu tuyết đang ngồi hóng mát trong sân vườn cũng là để cho số thức ăn kia dễ dàng tiêu hóa thu bà bà mới chậm rãi tiến đến đoạn nói ha <cười> xem ra sư huynh với các ngươi thiên phú không tệ kha và tiểu tuyết nghe giọng nói thì quay đầu lại nhìn cả hai đều hướng tu bà bà cười tiểu thuyết trải lại hai tay vòng qua eo thu bà bà bà bà tất cả là nhờ bà bà mà tuy là sư huynh mỗi con với bà bà mới quen biết nhưng con cảm thấy quan hệ của ba người chúng ta rất là thân thiết đó cảm giác giống hệt sư phụ con không sai biệt lắm <cười> hai người là đồ đề của lão bệnh phu thì cũng như là đồ đề của ta mà thôi kha nghe thấy thu bà bà luôn gọi sư phụ mình là lão bệnh phu này lão thất phu nọ thì mới hỏi nguyên cớ vì sao bà bà lại gọi như vậy thu bà bà nghe kha nhắc đến chuyện này thì lại cười cười mà nói <cười> lão ta không những bị bệnh Mà còn là một kẻ nhát chết nữa cơ Đoàn thúc bà bà khẽ thở dài Rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm Nói tiếp à, Chắc cũng là cái duyên cái nợ Ta và ông ấy trước kia Cũng giống như hai đứa bây giờ vậy Cho đến một hôm ta và ông ấy Cũng cùng người làng tham dự lễ hội đông ngô Ta lấy cơ uống hơi nhiều Nên cố tình bảo lão ở lại nhà mình Kết quả lão lại viện cớ mà chạy biến đi đâu mất Thậm chí còn không kịp lấy đôi dép Cỏ ngoài cửa nữa cơ Từ đó đến tận bây giờ đó ta cũng không dám xuất hiện trước mặt ta nữa. Nghe đến đây tiểu tuyết cười phá lên. Thì ra là vậy. Con nghĩ chắc chắn là lão sư phụ sợ người cướp mất đời trai nên mới chạy mất dép đó. Ha, ha, đợi lúc về con nhất định sẽ đòi lại công lý cho bà bà. Người ta là con gái mà đã mở cửa nhà sẵn như vậy rồi mà còn chạy mất. Gọi là lão bệnh phu cũng không sai. Bà bà con tuyệt đối ủng hộ người. Thu bà bà nghe vị tiểu cô nương nói thì thẹn thùng đỏ mặt. Kha thấy vậy cũng bảo tiểu tuyết này mỗi cô thôi đi không chuyện của người lớn mỗi biết gì mà nói tiểu tuyết nghe vậy thì hướng ga lẻ lưỡi huynh cũng chả khác gì sư phụ đều là đồ ngốc thu bà bà nhìn ra được ham ý của tiểu tuyết thì nắm lấy hai tay cô mà cười ta cũng ủng hộ con cố lên ta xem chừng tên này cũng ngốc không kém sư phụ của hắn đâu hai người lại ôm nhau mà cười tiểu tuyết hít hít mũi rồi chợt nhận ra thu bà bà dường như rất thơm bà bà mùi hương trên người bà bà thật là thơm đó hả cái con bé này chỉ được mỗi cái mép đâu có Gì chứ mấy cái này con nói thật lòng nha. Tiểu tuyết phản bác. Lúc này nghe câu nói của tiểu tuyết Thu bà bà mới cười rồi hứa là mai sẽ chia sẻ bí quyết để cô hương thơm nọ. Ở trong với tiểu tuyết đã lâu, Thu bà bà thực ra cũng đã rất quý cô. Tính tình tuy có chút nghịch ngợm nhưng lại rất dễ thương hiểu chuyện. Nói đi thì cũng nói lại, Thu bà bà cũng thường xuyên thấy Kha nhìn tiểu tuyết. Bà lên biết rằng thằng nhỏ cũng có ý với tiểu tuyết. Nhưng có lẽ vì sư trò nhà lão thất giống nhau nên cứ hề thẹn chẳng dám mở lời. Cũng vì chung sống với nhau trong một khoảng thời gian khá lâu, không tiếp xúc gần nhau quá nhiều nhưng bà thấy rằng Kha này y trang cái lão già thất mất nết kia. Được cái trầm ổn và quan tâm, biết chăm sóc yêu thương những người bên cạnh. Nhưng bà cũng nhận ra được rằng tài năng và thực lực của Kha không phải hạng tầm thường, có hết tiểu tuyết kia thì càng nhìn càng giống bà ngày xưa. Hoạt bát tinh nghịch, vui vẻ, lúc nào cũng thích chọc ghẹo người khác. cả khác bà Tiểu Tuyết chỉ mới tập luyện một nửa năm trong thạch động, mà cương khí và pháp thuật đã tiến bộ có thể nói là vượt bậc như vậy. Lúc này Tiểu Tuyết chợt nhớ ra chuyện gì rồi bắt đầu hỏi: Bà bà ơi, con nói nhỏ cho bà nghe nhé, cái đồng đấy nó biết thiên vị đấy, mà nó thiên vị dữ quá chừng nên con giận lắm. Thu bà bà đang nhâm nhi tách trà trên tay khi nghe Tiểu Tuyết thì tầm bên tai thì tỏ về bất ngờ cau mày hỏi. Ồ, thế thiên vị thế nào? Nói bà nghe xem. nó thiên vị cho Kha, huynh ấy tu điện giống con, ăn ngủ giống con. Vậy mà bà thấy rồi đấy, bây giờ tu vi của Kha lên cao quá chừng, con lên một thì huynh ấy phải lên được ba phần. Nói chứ, nếu được con mà ở trong đấy khoảng một năm nữa thì chắc chắn là sẽ còn khiến cho huynh ấy bỏ xa con nữa đấy bà bà. Dù biết điều này là đúng, nhưng đứng trước sự tranh trẻ của tiểu tuyết, bà cũng cố gắng giả vờ theo đà của cô để cô vui, liền lên tiếng hỏi Kha. thật không kha. còn có giấu muội muội ăn cắp bí quyết gì không đấy? hay là ở trong đấy con tìm được bí truyền gì đó rồi mà muốn giữ riêng cho bản thân, không muốn chia sẻ cho muội muội nào? khai thật chứ ta mà tìm ra được là con không xong với ta và Tiểu Tuyết đâu. ấy bà bà đừng nói như thế. chỉ là ở trong hang động có một thứ gì đó khiến cho con có cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc kiểu lạ lắm. có lần con năng luyện một chiêu thức mà trước đó con đọc sách đi đọc sách lại cũng không hiểu, thì bỗng dưng lúc bà đấy luyện thử lại thì lại thấy rõ lắm. Có điều lúc con thấy chiêu thức đó được một người tái hiện trong đầu, còn theo hình ảnh ấy mà luyện tập nên mới có chút tiến triển thôi ạ. Kèm theo đó là một cái trật lưỡi nhìn về phía tiểu tuyết kiểu như muốn mỉa mai tiểu tuyết. có mà mỗi lo ăn với ngủ thì có, sau đó lại là câu trêu đùa. Đấy là tại mỗi lười thì có, suốt ngày bài trò nghịch ngợm chứ có thu luyện gì đâu mà đòi tiến bộ chứ. Đây là huynh còn chưa nhắc cho bà bà vội em giấu đồ ăn trong hang để đói, lấy ra ăn riêng đi nha. Vừa kết thúc lời thì cả một tràng cười vang lên từ những người ngồi xung quanh. Một vị huynh đệ có tâm nhắc nhở. Mấy huynh đệ thấy chưa? Người ta chưa có nhắc đâu, chỉ mới mách trước mặt tôi đấy. <cười> Lúc này mà tiểu tuyết liền ngơ ngác. Kha nghe ra bị huynh đệ nhắc nhở mình như thế thì cũng biết cái miệng của mình đã vừa mất kiềm chế mà lỡ lời khai ra hết. Tiểu tuyết vừa nghe vừa nước mắt nhìn điều bộ của Kha. Biết là Kha cũng không cố tình, nhưng chuyện cố giấu đồ ăn cũng đang bị lộ. Giờ cho dù là có vô tình đi chăng nữa thì tiểu tuyết cũng phải cho kha một trận đòn cho Hà dạ đã rồi tính sau. Cô nhanh chóng đưa tay kết ấn pháp rồi từ lòng mặt tay hiện ra một chữ tiến bay lên không trung nhắm thẳng về hướng kha mà lao tới. Rồi đột nhiên một tiếng ngầm vang lên phá tan bầu không khí xung quanh. Những đám lá trúc cô đang nằm dưới mặt đất cũng theo tiếng động lớn mà bay lên tứ tán. Những con lần rừng đang ở ngoài vườn nghe thấy tiếng động cũng sợ hãi chạy tán loạn. nhiều con vật nhỏ nhanh chóng rút đầu vào hang vì tưởng có cơn địa chấn xảy ra lúc này mọi người xung quanh đều ngạc nhiên đến nỗi hơi sợ hãi có người còn đang dọn dẹp bàn ăn giật mình đánh rơi cả chén đũa người thì mắt chữ a mồm chữ o nhìn về phía hai người chỉ thấy trước mắt là hai người một nam một nữ đang đọ sức nhưng ở đây là kình lực là đại kình đấy mỗi người một chiêu sức mạnh kinh hoàng phát tan mọi giới hạn về sức mạnh mà trước đây mọi người từng chứng kiến qua đều là người tu đạo ai cũng đã trải qua bao trận chiến khốc liệt cũng có người đã nghiên cứu sách và pháp thuật, cả các hình vẽ minh họa cho các chiêu, việc họ ám hiểu về lực phát của từng chiêu có thể mạnh đến đâu đều là chuyện bình thường, nhưng lần này đều nằm ngoài dự hiểu biết của họ về sức mạnh. Chẳng là vừa rồi tiểu tuyết tức giận quá nên mới lập tức kết một ấn pháp rồi hướng về phía Kha lao tới. Kha tuy đang nói chuyện với tu bà bà, nhưng khi thấy tiểu tuyết đang lao tới thì cũng lập tức kết ấn đáp trả. Khi lực lượng của hai ấn pháp va đập vào nhau tạo ra một luồng dư ba thổi tung mọi thứ, bà bà ngồi ngay bên cạnh cũng lập tức khẽ nhíu mày, vận lên một tia pháp lực để ngăn lại sự dao động, chỉ thấy khi luồng dư ba mạnh mẽ thổi qua, cũng chỉ khiến cho bộ y phục trên người bà bà khẽ bay theo gió, mái tóc mềm mượt của bà cũng theo luồng dư khí mà động. Một tiếng nổ tung trời vang lên, tiểu tuyết vừa tung trường tới kha thì bị kha dùng lực ép lại, kha vận công, giữ chiêu của tiểu tuyết, một tay kia cũng không để trống, kha liền vận công tạo một chiêu thức khác nhắn lúc Tiểu Tuyết đang tập trung dùng lực thì chờ sơ hở đánh ra chiêu của mình phá nát chiêu thức của Tiểu Tuyết vừa nãy Tiểu Tuyết cũng chẳng kém mà lập tức xoay người tung cước nhắm thẳng về hướng Kha mà đạp tới lập tức một cơn dư ba nữa ập đến đến lúc mọi người bắt đầu định thần lại thì đã thấy Tiểu Tuyết đang cơn tức giận nhảy lên người Kha dùng tay đập túi bụi theo phương thức đánh nhau truyền thống dám nói xấu muội này dám tố cáo muội này làm mất mặt muội này dám đánh muội này dám phá chiêu của muội này dám giấu muội tạo chiêu thức phá chiêu của muội này Tức quá, tức quá, tức quá đi. Đánh được một lúc chắn tay rồi, tiểu tuyết đã bắt đầu giở ra cái điều bộ làm nũng. Cô liền ngồi bệt xuống đất, hai chân khoanh lại giúp vào người Thu Bà Bà bắt đầu rơi nước mắt. Kha hết tương con rồi, trước đây không bao giờ đánh con. Này mọi người xem, mọi người xem đi. Hôm nay Kha còn giở thói trêu đùa con, đánh lại con nữa, xem chút là làm con bị thương rồi. Ác lắm. Thu Bà Bà, Kha và các huynh đệ đứng xung quanh, nhìn thấy điều bộ này của tiểu tuyết thì giờ khóc, giờ cười. Rõ ràng cô là người gây chuyện trước, đang nghiêng năng lành tự nhiên nhảy vào đánh ca, thì thôi đi, lại dùng lực mạnh đến như vậy. Nếu gặp người khác mà đỡ không kịp, thì chắc có khi đi chào Diêm Vương ba lần vài lượt vẫn chưa về lại nhân gian rồi đấy chứ. Nói gì đến bị ăn hiếp. Ở chỗ này ai mà dám ăn hiếp cô? Cô có mạo ngoạm hết đầu người ta thì có khi. Thu bà bà nhìn tiểu tuyết đang có cọ mái tóc trong lòng mà không biết nên mắng hay nên cười. Đúng thật quá ư giống bà ngày xưa. lúc trước bà cũng nhõng nhẽo y chang con bé này lại bướng bỉnh khó chiều ai gặp cũng ngao ngán lắc đầu nhìn tiểu tuyết như vậy lại khiến cho bà nhớ về khoảng thanh xuân trước kia nên không những không trách cứ gì mà bà còn thêm cưng chiều con bé liền đáp lời ngoan ngoãn rõ ràng là kha không đánh con không cố hiếp con nha con đánh kha trước mà cả đám người ở đây đều thấy đúng không nào vừa nói bà bà vừa nhìn qua đám đồ đệ đứng đó đưa mắt ra hiệu cả đám hiểu ý liền đồng thanh hô to dạ đúng ạ nhưng mà huynh ấy lại vận công đánh trả con Nhớ đầu huynh ấy không kiểm soát được lực đạo có khi giờ con là con hồ khô trên nền đất rồi mọi người không thấy sao kha nghe thấy thế liền lên tiếng này mọi đừng có mặc khinh thường ta như thế nha ta đã kiểm soát lực đạo của mình rồi mới đánh trả cho huynh cũng đâu có muốn mồi bị thương đâu đừng nói như thế nha không đúng đâu huynh luyện tập đang hoàng lắm đó đang hoàng lắm bà xem bà xem tiểu tiết đưa cánh tay bị chiêu thức giật qua để lại một mảng da ưng hồng nho nhỏ rồi nói đây này khi nãy huy nghe phát chiêu của con để lại đây này nhìn xem rồi cô còn diễn thêm phần làm nũng minh họa Hừ, đau quá đau quá nhìn cảnh trước mắt mọi người thật sự không biết là nên nói gì kha lo lắng chạy lại bảo ớ mồi bị thương thật à ở đâu thế nào có chảy máu không nếu có thì ta đi lấy mối sát vào nhé là một chàng cười tung trời vang lên thu bà bà cũng không nhìn được mà dùng tay che miệng cười khúc khích lên tiếng thằng danh này Con bé không sao, con bé nó mà có sao, mà con mang muối ra sát là đưa con bé đau lên tây tiên thật đấy, <cười> con đùa thế mà. Tất cả mọi người cười phá lên, khi mọi người vừa bình tĩnh được một chút, kha liền kéo tay Tiểu Tuyết đứng dậy, gắt giọng nói. Môi đùa đủ chưa, đủ rồi thì qua xin lỗi bà bà đi, quay đến nói bà bà lặng im không biết nói gì rồi kia kìa. Tiểu Tuyết cũng cảm thấy nãy giờ bản thân đùa hơi quá, cũng sợ thức bà bà sẽ không thích mình nữa nên liền quay ra nhìn bà bà với gương mặt cần khoản nói. con xin lỗi con tức quá nên vô lễ trước mặt bà bà đừng buồn con nha hai đứa đuổi nhau khiến mọi người đây sợ hãi chứ ta quen quá rồi không có gì giận đâu cả năm nay ngoài lúc luyện tập trong thánh địa cũng chỉ có hai đứa nhỏ này lúc nào bà vào thăm cũng không cãi nhau thì đánh nhau dù biết là tiểu tuyết chỉ đùa nhưng sức lực mà cô bỏ ra thì không nhỏ chút nào cả kha cũng thế vì chăm đùa dẫn nhau cho nên nhiều lúc hai đứa xem nhau như là đối thủ vậy giao chiến liên tục cũng nhờ vậy mà pháp lực của hai đứa tiến bộ rất nhanh các chiêu thức của nhau cũng thuộc trong tầm tay sau này nếu có lúc cần hỗ trợ nhau thì cũng biết chiêu nào phù hợp nói đến đây thì thưa bà bà cũng thật nề phục tinh thần dạy gái của kha chịu bao nhiêu cú đấm cú bầm vậy mà cũng không phản kháng dù chỉ một lần thậm chí còn cưng chiều tiểu tuyết vô điều kiện có nhiều khi hai đứa nhỏ giao chiến bà đứng ở ngoài xem thấy tiểu tuyết đã yếu thế rồi nhưng vẫn dáng tiếp tục kha thì thấy thế cũng không dám dùng thêm sức liền thả chiêu thế là ăn phải thành bao nhiêu đợt bao nhiêu trận đòn từ tiểu tuyết cưng thì cưng nhưng ngu vì gái thế này chỉ sợ sau này Tiểu Tuyết sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của Kha mất bà thật sự chỉ mong Kha có thể đủ dũng cảm để bày tỏ nỗi lòng với Tiểu Tuyết chứ không thì sẽ bỏ lỡ mối duyên này như sư phụ nó hồi xưa mất khi trước cũng vì nhút nhát không dám bày tỏ tình cảm mà cả bà đận đạo thất cũng không có duyên không có nợ sợ rằng hai đứa này cũng thế phí cả thanh xuân mà còn phải nuối tiếc cả đời nói rồi bà nhìn qua Kha nói tương triều Tiểu Tuyết ít thôi chứ không muội chán nó bỏ đi đấy lúc đấy muốn có người so chiều cũng khó đấy nhỉ nghe ra hàm ý trong câu nói của bà bà kha cười vui ngượng mặt đỏ tía lên vẫn kìm nén cố gắng tỏ vẻ nhẹ nhàng vâng ạ chỉ mỗi tiểu tuyết sợ bà hiểu lầm nên nhanh nhậu bà hay gì chứ làm sao mà con bỏ anh kha được bà cứ khéo lo còn kha huynh ấy có mối mùi bụi như con mà không chiều thì con giận con đi thật đấy chứ đùa tiểu tuyết ngây thơ chưa biết được tình cảm của kha cũng như ý của thu bà bà muốn nói nên cô cứ nghĩ rằng cả hai đã ở bên nhau lâu như thế Làm sao lại có thể bỏ lại Kha để đi chơi được Huynh muội là phải có nhau Rồi rồi Con không bỏ Kha nhưng Kha bỏ con được không Kha sẽ bỏ con đi Không chơi đùa nữa Không nói chuyện nữa nha Cũng không được Huynh ấy mà dám làm như vậy Thì con một vô Vô chết huynh ấy ngay <cười> Thôi Chuyện của hai đứa bà không giải quyết đâu Đừng mách bà chi Có mách thì mách lôi đầu lão thất ra bà mách nha <cười> Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta tạm thời kết thúc tập 4 của dị tộc tại đây